Kính thưa Thầy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, hoặc làm phước để lại cho con. Kính xin Thầy giải thích nhân quả hai câu trên. Thì à, người ta thường nói, á, bà tu bà chứng, ông tu ăn chứng, ông chứng hay ai ăn lấy no. Vậy thì tại sao trong trường hợp này nói đời con ăn mặn, đời cha khát nước? Hay là nói rằng... À, à, ủa, ha ha đó đó. nghe ăn ăn nghe, <cười> nghe ăn, ăn nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe nghe Theo nghe hiểu là như thế này Khi mà mình nghe à... Khi mà mình sống ở trong đời á Nó đều có những cái Những cái phản ảnh nó tương giao Thí dụ như quý vị ở gần một người tốt Thì lâu ngày cũng lây cái tốt Mình ở gần một cái người thô Lâu ngày nó cũng là lây cái thô Thì cái câu nói này á Nó không phải ở cái chỗ trả quả mà nó ở cái chỗ ảnh hưởng về mặt sống. Phá và ví dụ có cái cô đó, cổ hay nói với đứa con của cổ là mỗi khi nó không nghe lời đó, thể dụ cổ dùng cái từ là sao con lì quá, thì đứa nhỏ này nó không hiểu cái chữ đó, nó chỉ hiểu đơn giản là khi nói mà không nghe thì kêu lì. Bữa nọ nó cũng nói với mẹ nó nói sao mẹ lì quá, con nói mẹ không nghe. thế không thành thử ra cái đó gọi là mình ở gần đâu thì nó ảnh hưởng ở đó cho nên nhưng mà thuốc á thì nó có cộng Phước và tội thì nó có cũng có cộng tội chẳng hạn như bây giờ á pháp hòa đi giảng đi khắp nơi phật tử thương thí dụ người ta làm cho một um, sững bánh bò Thì trên người ta nói là cho thầy Nhưng mà thật sự ra thì Pháp Hòa đem về Thì mấy chú ở chùa hay là toàn chùa cũng được hưởng Như vậy thì nếu mà đó là cái phước của Pháp Hòa Thì người thân sống chung với mình á Ít nhiều cũng có hưởng cái phước đó Còn nếu mà ngược lại mình đi ăn trộm măng cắp Của người khác về mình nuôi con mình á Mặc dù nó không suối mà nó có ăn Thì cái đó gọi là cộng Cái cộng ở đây có nghĩa là ít nhiều có cái phần ảnh hưởng Mà quý vị thấy trong đời Chúng ta thường thấy là Tất cả nó đều có liên đới hơn Và chính khi chúng ta thấy được cái câu nói này Nó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta rằng Cái chấm phải tốt Thì cái y nó phải tốt Bây giờ phong hòa ví dụ nè Mình vô nhà của một người nào Người ta gọn gàng, cái tấm, cái, cái bản chất sống người đó gọn gàng, mình bước vô nhà mình biết không? Biết, tại vì mình thấy cái nhà người ta sao sạch sẽ, gọn gàng Mà mình bước vô nhà mình thấy tùm lưng đó là mình cũng biết Người chủ nhà cũng hơi bê bôi Rồi cái người nào mà có cái tấm cải lương này, Nhìn cũng biết nữa, mặc đồ hơi cải lương thành nữ ra mình mới thấy là cái chánh báo là gì chánh báo có nghĩa là cái cái cái miên cái của mình đó bản chất như thế nào thì cái phản cái cái y nó cũng như vậy Chứ là chánh báo là mình mà y báo là cái phụ thì bây giờ chánh báo là mình mà con cái mình là nó phụ có những gia đình đó không bao giờ ăn chao Cũng không bao giờ cho con ăn chao Cho nên bây giờ nó vô chùa nó ăn nấu biết ăn chao Tại vì từ nhỏ tới lớn gia đình không ăn cháo Thì bác hòa ở trong chùa Thấy rõ ràng gia đình ăn cái gì là ảnh hưởng Đứa nhỏ đó. Người mẹ mà nấu ăn lạc Cả nhà bắt đầu từ từ từ ăn lạc thôi Thầy viện chủ đó, Là hồi gió thầy ăn lạc lắm Sau có một bà cụ Vô chùa xuất gia ở trong chùa Bà thì ăn rất là mặn Cho nên bà nấu ăn và nấu mặn lắm ăn riết cả chùa ăn mặn hết trơn, cho nên bây giờ ai cũng tăng xong. Quý vị thấy như vậy. Thống hòa có mấy chú tiểu nhỏ, mỗi lần mà làm lễ thì mấy chú lên dự thì thầy viện chủ mỗi lần phải làm lễ thầy hỏi giới thứ nhất không sát sanh quý vị giữ được không? Cái phật tử đấy, mô phật giữ được cái này đấy, tốt lắm tốt lắm, mấy ông nhỏ nghe học y chang ai trong huynh đệ mà chơi với nhau mà làm gì cái đó tột lắm tột lòng <cười> ảnh hưởng thôi cái chánh mình như thế nào là cái y như vậy cho mình mới mỗi lần mình tụng kinh đó, mình tụng cái bài đó, phật chúng sanh tấm thường rỗng lặng cái là phật và chúng sanh cái bản tấm hai bên á vốn nó vắng lặng cái chỗ đó là cái chỗ cảm thông không thể nghĩ bàn Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn Phật tử mà đi chùa lâu năm gần buổi Sư cô trụ trị ở đây á, Mà chỉ cần sư cô nhìn cái vị đó Trong cái trường hợp đó là người đã biết ý sư cô muốn cái gì Cũng giống như ở nhà hồi nhỏ vậy đó Không bao giờ mình dám lên xin cha mẹ đi chơi Đợi có khách mới xin Tại mình biết ý sao Có khách là cha mẹ không có la Xin là được à? Thấy không mà lạng chản lạng chản mà chỉ cần ba mình nhìn mình cái thôi là lem lép lên lép đi, thì ba mình dạy mình qua con mắt, đâu có nói đâu, phải không nè? cái chỗ đó là cảm thông không thể nghĩ nghĩ bàn, người khách họ nó Ủa sao nó mới gần gần đây mà tự nhiên anh nhìn nó một cái nó lui hết trơn vậy, không? đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình với Phật cũng có cái giao cảm Không thể nghĩ bạn Chơi có nhiều vị thầy mình gặp Tự nhiên mình có một cái thân thiện Như là mình nhiều lần quen biết Đó là mình biết cái duyên mình với cái vị Có nhiều Mình nghe giảng cũng nhiều mà Tự nhiên tới cái vị đó cái mình hiểu nhiều hơn Mình hiểu sâu hơn Mình thấy rằng dễ nhận hơn Cái duyên của mình Trên ở đây cái câu nói này là Chỉ muốn nhắc nhở rằng Nếu mà mình muốn con cái của mình ảnh hưởng cái nhân quả đây là ảnh hưởng cái nhân quả của cái sống cái cách sống chứ không phải vấn đề mình làm này mà con mình bị kia giọt nước trước nó rớt làm sao thì giọt nước sau nó cũng rớt y như vậy mà người ta dùng cái từ là điểm điểm tích tích bất sai gì giọt giọt rơi xuống ngay chỗ đó ngay chỗ đó không có sai không có không có sai được cho nên cái nhân quả mà ở đây muốn nói là ảnh hưởng cái cách sống cái nhân cách chứ không phải là vấn đề là chỉ nhân quả là chỉ không hẳn là cái nhân quả là mình ăn cấp mà con mình có tội nhưng mà nó có hưởng chung ở trong đó ở cha mẹ mà gây gỗ với con á mà cứ chửi chửi những cái lời nói nghe nó không tao nhã con cái nó hưởng hết con cái nó hưởng hết cha nó qua có hai phật tử nha Đạo chúa Và khi mà nghe giảng xong rồi Bây giờ hai vợ chồng Không bao giờ gây lộn trước mặt con cái Muốn cái gì là đi làm là lên xe Hay là khi con cái đi học hết là vợ chồng nói chuyện đó. Những cái lời nói mà không có tốt Không bao giờ nói với con Mà thậm chí muốn nói dốc một chuyện gì đó Lỡ mình cứ hẹn hay lỡ hẹn hay cái gì đó mà mình không thể về kịp được mà mình nói đi cho người ta không có buồn cái cái lễ lỡ hẹn của mình á là chẳng cái gì, không dám nói trước mặt con. Mình sợ nó nói tại sao mẹ không phải vậy mẹ nói vậy. Mà mình nhiều khi ở nhà mình á trong trong cái vô tình mình dạy con mình nói dóc hoài như đó. Mình hẹn đi bác sĩ xong rồi giờ mình lỡ mình đi chơi về không kịp mình gọi về con con, con nói với bác sĩ nó mẹ bệnh không có đi không được. <cười> mà mình đang đi chơi. cái nó nổ sao kỳ vậy? bệnh quá đi cũng được không đi bác sĩ được trên nhiều khi trong cái vô tình thầy ở trong chùa Sao thầy phân tích và giảng dạy giảng giải việc ngoài đời exactly dạ <cười> thưa đại chúng cái này cũng có gì khó tại vì thật sự mà nói á như hồi nãy pháp hòa pháp thưa chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có địa ngục nơi nào có hội họp là nơi đó có gì có bàn cả hội thì phải họp phải không họp thì phải bàn mà bàn thì phải cãi ở trong chùa mà có đông người cũng giống như mình ở một cơ sở hay là một gia đình đông người cái chuyện mà lặt vặt phiền não hàng ngày không thể tránh và thậm chí ở trong chùa cũng không phải là lúc nào cũng không có những cái Gọi là phiền não Như là ích kỷ hay là à, ganh tức Làm sao không có được Và hơn nữa đó, Ngoài ở trong chùa hàng ngày còn biết Bao nhiêu Phật tử vô trong chùa Chia sẻ với quý thầy Những cái việc ở trong đời Mà nghe như vậy xong rồi Nhờ đó Nhờ nghe cái đó đó Mà giác ngộ Cho gọi là duyên giác Duyên giác là sao Nhờ cái duyên mình nghe những việc khổ đau ngoài đời, cho nên mình giác ngộ mình nói là mình đi đúng đường. Phóng hòa có những bạn học chung một lớp chứ phóng hòa qua cùng năm rồi đi học cùng trường, thì khi mà đi học á, mấy bạn thấy mình đi tu, không có tivi coi, không được ăn thịt cá, không được đi chơi, không được đi cái gì cũng không được hết, thì các bạn mới nói tiếng Anh á, I feel sorry for you, thấy tội anh quá. bây giờ lâu lâu dẫn con lên thăm pháp hòa ngồi không có yên lá cây ba con muốn đi tiểu Lát ba con sữa nó chơi ngồi đánh lộn nó khóc ôm sùng không bao giờ ngồi chơi được lâu pháp hòa mới chọc con đây now who feel sorry for who <cười> xin thưa đại chúng là cái việc này nó không có gì khác không không phải không phải là cái gì mình học mình chạm Thì mình mới gọi là Là có kinh nghiệm đó Nhiều khi nó không chạm thẳng ngoài đời Nhưng mà cái cái, cái hình thức nó không có khác Không có khác Cho nên ở trong chùa lâu ngày rồi đó, Thì nó cũng có những cái trải nghiệm Qua cái cuộc sống của mình Có một cô đó đó Cô Đạo Chúa Cô đang cô gặp Phong Hòa Thì cô mới nói như thế này Tôi rất là thích nghe thầy Là tại vì thầy giảng từ từ Và có vẻ như điềm đạm có nói dạ không có đâu Nếu cô nghe những băng có quà giảng Hồi có quà 18, 19 Dài cho tới 26 tuổi Cô nghe không nổi đâu Nói như bắp rang Tại sao quý vị biết không Tại vì lúc đó mình nói Theo cái sách vở và hùng hổ của một thanh niên Khi 30 tuổi trở lên rồi á Đụng chạm Trong cuộc sống rồi những cái tuổi của mình nó lớn Và bắt đầu con người mình đó, nó đầm trở lại theo cái tuổi Thì cô cũng đồng ý như vậy Quý vị có đồng ý là hồi 20 tuổi Cái cách nghĩ của mình nó khác hơn 40 không? Khác chứ Tại vì 20 tuổi là mình còn khăn lắm Nhưng mà 40 tuổi là hơi siêu Mà 60 tuổi là sợp Thật ra cái tuổi mình càng cao Cái kinh trải nghiệm của mình càng nhiều Thì tự nhiên con người mình bắt đầu Nó có cái chiều sâu Có nhiều lúc có nói chuyện Pháp hòa không, có, không có phải theo sách là Theo cái sống của mình Mình sống như thế nào Mình đã chạm như thế nào Mình đã giải quyết như thế nào Thì mang ra chia sẻ với đại cư Thậm chí những cái giỡn hòa nói Ví dụ như mình đi tới một cái chỗ nào Mà cho người ta cho free Miễn phí là hốt dữ lắm mà cái chỗ nào mà coi trả tiền coi chờ lựa muốn chết nhỏ luôn chỉ một chút đó thôi cái tự như mình giật mình mình thấy rõ cái bản chất của con người mình cái gì mà miễn phí là hốt không cần lựa mà hãy cái gì tổn hại tới mình là lựa như vậy rõ ràng tu là cái chỗ đó không có gì phải gọi là sợ sệt mà không nói bởi vì mình sao thì phải tu vậy cho nên mình đi chùa là mình ngồi thiền Tại sao lúc ngồi thiền mình phải nhìn xuống Nhìn xuống là tượng trưng cho cái hình ảnh người Phải soi tâm trở lại mình Và khi thấy bản chất con người mình như thế Thì mình phải sửa thôi Cho nên mình tu đó là mình mong mình nhận ra cái lỗi mình Mà thấy được lỗi mình rồi Thì phải sửa thì gọi là biết tu Còn thấy lỗi mà không sửa thì chưa tu Mặc dù mình vẫn có danh từ là đi tu Mà không có tu gì hết. bởi vì tu là sửa mà có sửa gì đâu thì sao gọi là tu nữa tu là chỉnh tu là sửa hồi xưa tiếng mình nào ao giờ tự nhiên chỉnh <cười> chỉnh đó cho nên à, quý vị cũng không có gì thắc mắc tại vì em nghe dữ lắm bây giờ là phương tiện càng nhiều là càng nghe nhiều nha email nè mà thưa đại chúng á, gửi thư gửi mail mà có hòa trả lời không kịp là có nhiều khi trách nữa đó Chứ không phải bình thường đâu Rồi có nhiều khi là phải gửi lại Cái mail đó một lần nữa Nhiều lúc Pháp và check mail Là cái mail nào mà nó rất quan trọng Cần thiết và trả lời trước Còn những câu hỏi Phật Pháp Đồ bình thường thôi từ từ Còn cái quan trọng là giải quyết Cái phiền não, cái khổ lụy Của Phật tử trong đời sống Còn những Phật tử mà hỏi những câu hỏi Phật Pháp từ từ không sao Cái này nè, cái này mà không thông là Khổ dài dài cho nên ráng trả lời trước mà có đêm nào ngủ trước 3 giờ đâu một đêm phát hoài giỏi lắm mà là 4 giờ đồng hồ ngủ đó là nhiều lắm rồi đó. chứ có khi là 2 giờ cũng có nói như vậy không có nghĩa là phát quà than hay gọi là khoe đâu nhưng mà để nói cho đại chúng biết mà quý vị có thắc mắc sao em biết nhiều hết <cười> là tại vì tự nhiên bưng vô đưa em <cười> em đâu có phải bà tám Không đi hỏi <cười> Không muốn làm bà Tám Cũng riết thành bà Tám Mày xin thôi như thế này nữa Quý vị có nghe danh từ bát nhã không Rồi Bác nhã có mấy loại bát nhã có ba loại Văn tự bát nhã Quán chiếu bát nhã Thật tướng bát nhã Bây giờ tôi Hòa giải thích Ba cái bát nhã này Một cái là văn tự bát nhã Có nghĩa là chữ nghĩa Hai là quán chiếu Tức là mình soi rọi Mình tìm tòi để mình hiểu Và khi mình hiểu rồi Cái tự nhiên mình thực chứng đó Mình không cần chữ nghĩa nữa Mà tự nhiên mình giác ngộ Bởi vì bác nhã nghĩa là trí tuệ Pháp hòa nói như vậy để Ví dụ cái trường hợp này Thỉnh thoảng Pháp hòa kể chuyện này chuyện kia Không nhằm mục đích Là nói chuyện này chuyện kia Của người khác cho đại chúng nghe Nhưng mà Pháp Hòa mang câu chuyện đó nói Như là văn tự bát nhã Để đại chúng có được một cái câu chuyện thật Để quán chiếu bác nhã Rồi lúc nào cái chuyện này nó có đến với mình đó, Thì mình không khổ Mà mình tự an ủi với mình Đây là bản chất của đời Thì cái đó gọi là thực chứng bát nhã Quý vị hiểu ý và nói vậy đó Cho khi Pháp Hòa chia sẻ câu chuyện này Câu chuyện kia Pháp Hòa không bao giờ có tâm là muốn đem chuyện của người khác nói và không dám. Nhưng mà những câu chuyện thật để chúng ta có cơ hội quán chiếu và để chúng ta đạt được một cái giác ngộ sau cùng và rốt ráo là gì? Đời là vậy. Đời là vậy. Không khổ cái này sẽ khổ cái khác. Quý vị hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền, tiền biêu nhà biêu cửa, em cũng lo thôi. Em tháng cũng biên điện nè Biêu ga, biêu điện thoại Cũng phải về chùa mình cũng phải giải quyết Rồi à, à, bà con quyến thuộc của mình à, Phiền não với nhau lên Nói cho mình nghe Thì chùa cũng ý chán thôi Phật tử này với Phật tử kia Cũng có chuyện này chuyện kia Mình cũng phải giải quyết thôi Cho nên không có khác Chỉ có một cái khác là Mình nếu ở đời Thì mình xử theo đời Còn ở trong đạo thì mình xử theo đạo không Và có những cái Mình phải làm như lời Phật dạy là Như thảo phú địa Giống như lấy cỏ Mà lấy cỏ và phủ lên bùn vậy đó, Cho nó qua Cho nên ở đời có nhiều lúc đó, Mình tự nói mình thôi kệ Cho nên quý vị chịu khó Đóng nhiều kệ một chút Mình có kệ để dày Có kệ để tiêu, tỏi, hành ớt Chỉ là chịu khó đóng thêm số kệ nữa Cho người dân thôi kệ, phải hòa kệ nhiều lắm mới còn tỉnh tới giờ đó, chứ mà không kệ đó là dữ lắm. Cho con hỏi tại sao mỗi khi con nghe kinh tụng kinh là nước mắt con cứ tuôn ra, chắc tại dư. Coi cả lương cũng khóc vậy, có con cả lương mà khóc không? À, tại sao không khóc? Tại buồn, phải không? Rồi hôm nay con lại tới đây. Vừa lúc đám cưới của thằng tâm đang tưng bừng giá tiền trời ơi nghe nó ủ rồi khóc cho lại chúng biết á nó có hai cái khóc khóc sung sướng và khóc đau khổ khóc đau khổ là khi ai làm cái gì mình bức xúc mình không hài lòng là mình khóc nhưng mà có những giọt nước mắt do mừng mà khóc ở đây có ai mừng mà khóc không? có pháp hòa là tụng kinh mà cảm nhận được lời kinh là ngồi khóc, ngồi khóc, khóc ngon lành. quý vị biết á, tụng kinh pháp hoa có những ngày pháp hòa ngồi và khóc, tại vì tự nhiên cái lý này là hồi nào giờ mình tụng á mình không có mình hiểu nhưng mà chưa tới, tự nhiên hôm nay mình tụng lại cái đoạn kinh này bao nhiêu những cái Hiểu biết sâu sắc hơn về cái đoạn kinh này Nó vỡ bùng ra cái ngòi khóc Khóc mà hạnh phúc Cho nên khi mình tụng kinh Mà mình khóc á Không phải là mình khổ Mà mình cảm được lời Phật dạy Mà mình khóc Có nhiều Phật tử Quy y mà khóc Tại vì không bao giờ nghĩ Sẽ có ngày này thế đại chúng là Mình vui mình cũng khóc nha Cho nên khi mà khóc tụng kinh Làm sao Đừng có sợ ông ứng bà hầm vậy ha Khóc này là do mình cảm mình khóc Pháp Hòa đó là thuộc cái kinh báo hiếu phụ mẫu từ năm 7 tuổi đó. Mà cho đến bây giờ hàng năm đến mùa vu lan Mỗi lần mà tụng lại cái cái đoạn kinh báo hiếu đó là Pháp Hòa cũng, cũng khóc Và hoặc là nhiều khi Pháp Hòa hát những cái bài ca về mẹ đó Mà tới cái chỗ mà con nghe lòng mình triểu nặng làm sao khi mất mẹ mà con chưa một lần báo đáp. Thì những cái đoạn đó nó làm sao nó làm cho mình không cảm xúc được. Chờ tụng kinh mà khóc là không vọng sao đâu. Quý vị có bà không? Thiệt không? Dạ dáng từ ba câu nổi không? Ba câu nữa thôi nha, đừng đưa lên nữa ổn. <cười> Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy dùng con điều này Đôi khi vì cuộc sống hay vì để bảo vệ gia đình Con cứ phải sân si Mặc dù trong lòng con không muốn Vậy trong những trường hợp như vậy con phải làm sao đây Ở trong nhà Phật ấy, Nó có một cái danh từ là thị hiện Có nhiều ly mình không muốn sân Nhưng mà phải giả bộ sân Sân để làm gì Đâu có lợi ích gì cho mình Nhưng mà mình thị hiện Để nhằm một mục đích Hóa giải một vấn đề Pháp Hòa nhớ là Có một lần phó Hòa coi một cái phim Mà đến đến một cái chỗ đó Rồi người ta chiếu thì mình cũng đứng Mình xem Thì có cái anh đến tới nhà bạn gái chơi Thì ba mẹ của bạn gái không có thích anh lắm Cho nên mỗi lần mà ảnh đến nói chuyện hồi thì ông bà nhớ chuyện hồi xưa làm sao việc ông ông cái giận lên, cái bắt đầu ảnh cổ sợ anh này bị đòn. Cái cổ giả bộ cố giận lên, cố đuổi, anh đi tới đây làm gì? Anh đi về đi, đi về đi. Mà mục đích là anh cổ giải dây, giải dây cho bạn trai nhưng mà giả bộ sân để ông bà già nó ờ nó sân vậy tốt có đuổi tới đi. dạy <cười> dây. Thì nhiều khi trong cuộc đời này á chúng ta phải thị hiện những cái tướng hầu Chúng ta có thể Giáo hóa một cái việc gì đó Mà không phải từ cái Cái lòng mình muốn mặc phải thị hiện Cũng giống như quý vị thấy Ở trong chùa có thờ cái ông mà lưỡi dài không Mà mình hay gọi là ông tiêu á Cái ông đó ông lửa dài vậy nè Mặc ông phần lửa trên đầu Ông có ba cái ngọn núi á. Chúng ta thường gọi là ông tiêu á. Nhìn ông dữ không Nhìn sợ Nhưng mà biết ông đó là ai không Quan âm Bồ Tát thị hiện đó, Quan âm Bồ Tát thị hiện ra cái ông đó, đó. Tại sao vậy? Bởi vì ở trong cái giới cô hồn á, trong cái giới cô hồn phải có người cô hồn để thống lãnh, mà mặt hiền quá sao thống lãnh? Cho nên Quan âm Bồ Tát phải thị hiện giận dữ lên để làm sao thống lãnh diệt hóa được loài cô hồn. Quý vị lưu ý vậy đó. Cho nên trong chùa đó chúng ta thường có cái danh từ là hộ pháp. thì ở đây cũng vậy phật tử này không có muốn giận không có muốn sân nhưng mà vì giúp cho gia đình cho nên phải giả sân có nhiều lúc đó, con của mình đó, mình phải nhạt nó một tiếng để làm gì để nó chấm dứt cái chuyện đó đi mà nó đừng có cái đó vậy. rồi phong hòa đó thì hiện của thiền sư cho quý vị nghe có một cái ông đó Ông vô ông muốn hỏi chuyện này chuyện kia mà ổng cứ hỏi hoài mà cái tâm ổng nó không có yên Tu hành bao nhiêu mà thích nói chuyện đạo lý cao siêu lắm Thì bữa đó ông vô hỏi thì vị hòa thượng mới nạt ông một câu Thì ngang đó ông giúp Thì nói là hòa thượng sao mà sân Thưa hòa thượng không có sân nhưng mà phải giả sân Nếu trả lời ông này thì sẽ đưa ông Đi theo mông lung nữa mà không có giải quyết được vấn đề cho nên một tiếng hét của hòa thượng là chấm dứt để ông đừng có nghĩa là cái tâm của ông đừng có chạy nhảy đâu nữa. Có một vị một vị thầy ở một ông sư sĩ vô hỏi mà là ông là quan ông hỏi hòa thượng bạch hòa thượng ở trong phổ môn phẩm phổ quan âm phổ môn có câu là đọa vào nước quỷ la sát vậy thì quỷ la sát là gì hòa thượng giơ tay sáng ông một bạt tay ông nổi sân lên hòa thượng nói mô phật la sát có rồi <cười> giải quyết liền chỗ đó quý hiểu ý ha vách qua thượng điểm hút là gì ông hòa thượng đạp Một đạo ông nằm xuống đất luôn ông ngồi vậy ông ruột hòa thượng chạy hòa thượng nói mô Phật địa ngục tới rồi địa một tới rồi cái ông ông giật mình ông giật mình là hòa thượng đất hai thị rồi cái ông giật mình kêu nói ô con xin lỗi hòa thượng con xin lỗi hòa thượng nam mô Phật thiên đường con mặt không hòa nhớ cách đây hình như hai ngàn chín đó Mình có học cái quyển tại gia Bồ Tát Giới, tức là Pháp Hoài giải thích những cái giới luật mà một vị tại gia thọ trong đó gồm có 6 giới trọng, 28 giới khinh. Thì cái quyển đó, đó nó trích một phần, ở nó trích toàn một phẩm ở trong này, gọi là phẩm thọ giới. Cho nên mai mốt khi mình học tới cái phẩm thọ giới thì mình skip, mình nhảy, tại vì mình đã học cái phẩm đó hồi 2009 rồi. Ngày xưa ở Việt Nam á, khi mà các vị thọ Bồ Tát giới tại gia đó, thì chư quỷ Hòa Thượng lấy cái quyển kinh Phạm Võng, 10 giới trọng, 48 giới kinh của các vị xuất gia truyền cho mình luôn. Và sau này á các ngài mới thấy rằng một phần lớn ở trong đó, nó không phù hợp cho người cư sĩ. Cho nên các ngài vừa theo cái quyển này, trích ra một phần... cái phẩm thọ giới trong này để làm thành một cái phẩm phần, phần riêng cho các vị tại gia Bồ Tát. Cho nên khi mà mai mốt mà sau này ai mà có thọ Bồ Tát giới đó, mình cho thọ sáu giới trọng, 28 giới khinh, rồi hàng tháng quý vị tụng giới đó thì quý vị nhớ là cái quyển đó là nằm ở trong cái cái quyển này đây. Phẩm thứ 14 đó là phần thọ giới. Mai mốt mình khi mình học tới đó thì mình nhảy Mình học số phẩm 15 Ở đây phần đầu á, Chưa nói về giới Bây giờ nói về kinh à, Kinh tức là những cái gì Phật dạy Mà nãy giờ hồi trưa giờ chúng ta học toàn là những phần kinh đó. Tức là nói về một cái sự phát tâm của Bồ Tát <cười> Thưa đại chúng à, Nếu như á, Trong cuộc đời của chúng ta Không có thấy những cảnh khổ Thì chúng ta không có phát tâm Ví dụ như có những người Thấy người ta tu. Ham quá. Mình tu chưa được. Nhưng mà kính trọng những người tu đó. Phát tâm cúng dường. Phát tâm cúng dường. Chơi nhiều khi Phật tử mình tu. Người ta thấy mình tu, người ta tu cũng được. Người ta đem thức ăn lên, người ta cúng dường đó. Người ta thấy mình làm việc thiện, việc lành, người ta phát tâm. Hay là quý vị thấy uh, uh, chùa hay in kinh. Mình in xong Phật tử lên tụng thấy thích quá. Người ta xin. Người ta xin cho thầy. mình mới thấy rằng chùa thiếu kinh mình hùng vô mình mai mốt bệnh in nữa cũng giống như cái quyển kinh mà quý vị đang có đây nè cái quyển kinh mà mình đang học đây đó do phật tử ở tôn, tôn, tôn. nghe Phá hoà nói Phá hoà ước ao có quyển kinh này để cho mọi người cùng học họ nghe vậy cái họ hùng lại họ in cái quyển này họ gửi về đây họ cho mình nhờ vậy mình mới có mình in mình mình mình mình, mình học cho nên ở đời có nhiều khi mình thấy người ta khổ Mình phát tâm mình thương Rồi mình làm việc thiện Có nhiều khi mình thấy người ta tu Mình phát tâm mình ham thích Mình tu theo Cho nên đó Mình tu tinh tấn Mà người khác nhìn thấy mình tu tinh tấn Mà người ta phát tâm người ta tu theo mình đó Có phước lắm à, Mình phát tâm cúng dường trai tăng Người ta nghe mình cúng dường trai tăng Người ta hùng thêm vô Mình có phước Một mình người ta người ta làm nổi Nhưng mà mình làm người ta bao hết tao ta không nổi nhưng mà mình làm rồi người ta phụ thêm phần nữa mình có mình có phước lắm cho nên thấy một cái việc gì mình làm mà có người cùng phát tâm với mình là mình phải mừng chứ không có nên tức nói sau tôi làm mà cái cái người đó họ làm theo mình làm mà người ta theo đó là quý <cười> như vậy thì ngược lại có những người làm xấu có người làm xấu theo không khó <cười> cũng có những người chúng sanh này có những người ta thấy giống như khủng bố vậy đó bây giờ nó chiêu dụ sao cũng có những người ta bỏ nhà bỏ cửa bỏ cái dân tộc của người ta bỏ tín ngưỡng người ta người ta chạy theo người ta làm dân của người những người khủng bố cho nên cho nên cái người phật tử mình có chánh niệm mình phải tu tập như thế nào để mà mình cho được người ta thấy được cái sự phát tâm của mình và Hòa thấy có nhiều khi ở trong khóa tu nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhiều khi chồng chưa có muốn tu. Nhưng mà thấy vợ mình đi tu. Thì thôi mình đi tu theo. Nhiều thì tu nổi. Bốn ngày tu nổi. Cho nên nếu mình tu được. Theo chồng, theo vợ. Mình tu cũng là cái phước. Cho nên trong ngày á. Bồ Tát thấy có những cảnh khổ của chúng sanh mà phát tâm. Mọi trưa mình học rồi đó. Những cái đoạn trước đó. Bây giờ quý vị mở kinh trang số 34. <cười> Ai có thì mở kinh, không có mình ngồi nghe cũng được. rồi Bây giờ mình học tiếp câu kế nha. Hoặc vì thấy chúng sanh đối với sự vật không ngã và ngã sở, khởi tưởng là ngã và ngã sở. Nên phát tâm từ bi Cái đoạn cuối Của trang 34 đó Tức là sao Tức là một vị Bồ Tát khi phát tâm từ bi Thương Có những người Sự thật Ở trên đời này Không có một cái ngã Và không có những cái vật Sở hữu của mình Mà mình lại khởi tưởng rằng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 Chứ đừng Người nào mình không ưa Thôi bỏ Đừng để họ trong lòng Như vậy đó Nó mới chấm dứt cái nhân Của khổ lụy Còn mình ghét họ Đó Phá qua nói Trong tám khổ đó Thù ghét mà gặp gỡ đó Cái mình ấy, Trời ơi Thứ cũng ưa Mà sao gặp hoài Càng nói sẽ càng gặp Hôm bữa hoài con ông Thầy Ông giỡn nói, Trời ơi Con nói thiệt thầy Con không thích người bắt Mà sao đệ tử con bắt không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 Ví dụ ngày bữa hôm qua đi trên máy bay á, đặt đồ chai mà ngày hôm qua trên máy bay á hơn 100 người ăn chay. Cho nên á, khi nó đến Phá Hòa thì nó xin lỗi, họ nói là bữa nay á 125 phần đồ chay o ngon. Cho nên dù không có đồ chay. Pháp Hòa nó đâu có sao?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 Ví dụ như mình nghĩ rằng trời này phải ấm, tự nhiên giờ tuyết rơi và lạnh. Mình phải tự tại chứ, tuy tuy nói mùa xuân nhưng mà còn trong tháng 3. Và thậm chí có những, ở em minh tinh mình có những lúc tháng 5 mà vẫn còn rơi tuyết. Đấy không Có một năm mình khó tu, cuối tháng tư mà vẫn có bão tuyết. Thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, mắc mớ dìm la ó, thí dụ vậy đó.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 Nhưng mà thôi có đủ là tốt rồi. Tại vì dư thì phải cất bắt công <cười> Còn khi nào mà hãy cần có, cần có là đó một cái phước. Hôm rồi, Phật tử cúng con nhiều Pháp Hòa Chia. Chia cũng dường quý thầy. Quý thầy mới nói, ông đi có nhiêu mà mà cho. nó thôi, mình là huynh đệ anh em. Người nào còn đi đứng bên ngoài được mà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 Rồi bây giờ mấy chú cũng phải học cái đó Khi mà có một vị thầy Đến thăm mình Đó là Tăng Bảo Mình cúng giường để mình gieo duyên Hôm rồi phu hòa cúng giường Một vị sư bà Sư bà mới nói mô Phật Con không có tiền cúng giường Pháp Sư Mà Pháp Sư còn cúng lại cho con nữa Nói dạ không có Sư bà là bậc trưởng thượng Con không được cái cơ duyên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 Mà lỡ quên đăng báo ghi tên, giận hờn, đòi lại, thí dụ vậy đó. Thì mình thấy, xã của được rồi, mà sao mình không xả luôn cái danh? Mà xã được của, xã được danh, thì mình gọi là đại xã. Thí dụ vậy đó. Cho nên, rồi có những người, chẳng những xả của, nhưng người ta còn tự tay người ta làm. Ví dụ như quý vị đọc Kinh Địa Tạng, Phẩm Thứ Mười nhớ không? Ông vua thấy người ta khổ,